Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 393 lại gặp Hảo Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh. Trong lung linh tiểu thành này đã dựng lên vài lôi đài rất lớn. Vu pháp đại hội cuối cùng đã cận kề. Ngày tổ chức. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hiên gần như là bế môn không đi ra. Ngoài Đối với hai bộ vu pháp công quyết mà hắn đang nghiên cứu, đã có chút thành tựu. Trong đó về vu pháp hỏa thuộc tính hắn đã tương đối thuần thục, độc công thì có kém hơn một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiếp xúc, tuy là kết đan kỳ tu sĩ nhưng trong thời gian ngắn rất khó mà nắm giữ được yếu quyết. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng. Những gì hắn đã học được Trong mấy ngày nay đem đối phó với những chúc cơ kỳ vô sư kia. Để đạt được một vị trí cao là có thể nắm tới tám chín thành. Linh dược kia lâm hiên nhất định phải có được. Trong đầu hắn đã có một kế hoạch khá tỉ mỉ Hắn đại biểu cho thiên thương bộ so tài lần này. Chỉ cần thắng liên. Tiếp qua ba vòng. Dựa theo quy củ thiên thương bộ sẽ được phân bốn. Hạt thánh quả để luyện chế linh đan. Linh dược này là đem giao cho trưởng lão khô diệp của bản bộ bảo quản. Thần thông của Lâm Hiên vốn là ở trên lão này. Sau khi rời khỏi khu. Nguyệt Thành muốn đoạt lấy linh dược cũng không khó khăn. Nhưng sao có thể lấy được họ đồ kia. Chuyện này hiện tại vẫn chưa có. Manh mối. Vật đó còn do Nguyên Anh kỳ lão quái bảo quản. Nên chỉ có. Thể đi một bước tính thêm một bước. Lâm Hiên đang nghĩ ngợi trong lòng. Cấm chế bên ngoài bỗng nhiên rung. Động. Lâm Hiên chân mày cao lại. Vội vàng phất tay một cái. Cấm chế kia tựa. Như bị tách ra hai bên tạo thành một lối nhỏ. Chỉ thấy khô diệp chậm. rãi đi vào có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn vòng bảo hộ bên ngoài nói. Là y cấm chế này là do ngươi bày ra. Lâm Hiên không chút hoang. Mang trả lời làm cho trưởng lão chây cười. Trận phù này là do vãn bối. Trong lúc vô tình mua được ở phường thị. Bởi vì muốn tính tâm tu. Luyện cho nên. Nghe Lâm Hiên giải thích như vậy đương nhiên Khô Diệp không nghi ngờ. Gì trên phương diện trận pháp vô sư và tu sĩ lại tương đối giống. Nhau. Huống chi Khô Diệp với nghệ môn này cũng kiến thức chỉ nửa vời. Mặc dù cảm thấy là y có phần tiêu tốn linh thạch. Nhưng với thái độ Toàn tâm toàn ý tu luyện của hắn thì đương nhiên lão tán thành. Lại. Gật đầu nhắc nhở toàn tâm toàn ý tu luyện là tốt. Nhưng lời bất cập. Hại. Ngày mai vu pháp đại hội đã bắt đầu diễn ra. Ngươi cũng không nên. Quá sức. Hãy nghỉ ngơi cho tốt. Đa tạ trưởng lão đưa chỉ điểm. Vãn bối biết rõ. Lâm Hiên tự nhiên là mở miệng đáp ứng. Hiện tại đối với vu pháp hắn đã hiểu rõ bày 8 phần. Đang muốn lúc này lại tới phường thị dạo qua một chút. Lần này vận khí của hắn không được tốt. Lâm Hiên không mua thêm được. Đồ vật gì hữu ích hắn buông lòng thân thể đi dạo trong phường thị. Trên đường số lượng Vu sư xuất hiện nhiều gần gấp đôi mấy ngày trước. Ngoài các trưởng lão bộ lạc cùng đệ tử tham gia so tài. Còn có một số. Vu sư khác không quản nhìn dặm từ xa tới đây. Mục đích là không bỏ lỡ. Sự kiện trọng đại lần này tới đây tham dự một trường náo nhiệt. vu pháp đại hội cứ trăm năm thì cử hành một lần. Có thể lên lôi đài. Đều là tinh anh của các bộ lạc. Xem bọn hắn đồng thủ so chiêu đối với. Một thân tu hành cũng rất có lợi. Lâm Hiên rời khỏi phường thì. Ở trên đường đi không có để ý nơi nào. Nhưng dần dần hắn đi tới một nơi tính lặng. Nơi này là góc tây nam của tiểu thành. Mặc dù không được liệt vào nơi Cấm địa Nhưng rất ít người đến gần nơi này Nơi đây chính là Thiên Tinh Cung Nơi ở của Liên minh Đại trưởng Lão Nguyên Anh Kỳ Mặc Nguyệt Tộc Mặc dù mang tên là Cung Điện Nhưng tính ra cũng không phải lớn Phòng Thủ nơi này cũng khá sơ sài. Dù sao có Nguyên Anh Kỳ Lão Quái Trấn Thủ Nếu nhân vật nào muốn đánh đến nơi này Chẳng phải là muốn tự tìm Cái chết sao Bên cạnh thiên tinh cung có một khu rừng cây nhỏ khá rầm rạp Bỗng Không gian nơi này chớp lên Một thanh niên vô sư xuất hiện tướng mạo Bình thường Hắn chính là Lâm Hiên Tấm họa đồ kia nhất định là phải nằm trong tay hắn Cho dù biết rõ có Thể gặp nguy hiểm Lâm Hiên cũng đành bất đắc dĩ tới thiên tinh cung Thăm dò một chút Hắn cẩn thận đem thần thức thả ra, nơi này không có cấm chế gì, Lâm. Hiên dùng bí pháp thu liếm khí tức từng bước một đến gần nơi đó. Đột nhiên Lâm Hiên chợt biến sắc. Mồ hôi lạnh xuất hiện đầy khắp trên, trán, không chút chần chừ quay người, làm bộ như vô tình ngang qua nơi. Này thong thả đi về phía xa, chỉ thấy cách vài dặm gần thiên tinh cung, một tu sĩ tầm 40 hiện gia, tướng mạo thanh nhã, để ba tròng sâu dài, vận bộ nho bào đột nhiên quay đầu lại. Trang phục của hắn rõ ràng không phải mặc nguyệt tộc. Bên cạnh lại có vài vu sư kết đan kỳ vu đi theo. Nhưng những vu sư vẻ mặt rất lạ lùng. Mặc dù biểu hiện cung kính nhưng trong đáy mắt toát lên một tia âm trầm, thấy trung niên nhân kia dừng bước, một bạch phát vu sư một dẫn đầu mở Miệng hảo thiên bệ hạ làm sao vậy. Thực là có gì không ổn. Mặc dù cách khá xa. Danh tử này lại mơ hồ truyền đến tai Lâm Hiên. Thân. Thể thiếu niên gần như run lên. Cố nén mới không có lộ ra gì chẳng. Hắn khống chế hơi thở. Bước chân vẫn đều đều vững vàng duy trì tiết. Tấu chậm rãi đi ra. Lâm Hiên không lộ ra gì chẳng gì. Vừa rồi thân hắn là ở nơi sóng to. Gió lớn. Hạo Thiên rượu đế. Quả nhiên là lão quái vật kia. Hắn tới nơi. Này làm gì? Lúc trước Lâm Hiên từng thấy qua phân thân của Hảo Thiên một lần. Tượng hình so với bây giờ khác nhau rất lớn. Tuy tướng mạo có thể thay. Đổi nhưng khí chất lại là thứ rất đặc thù. Hoàn hảo là Lâm Hiên đã phản ứng nhanh chóng trước khi Hảo Thiên đem. Thần thức thả ra. Không có gì. Có thể là ta cảm giác không tốt. Đi thôi đại trưởng lão. Quý tộc đang chờ ta. Từ đế mặc dù cũng phát hiện Lâm Hiên. Nhưng do chỉ nhìn phía nhau. Cho nên tự nhiên không nhìn thấu ngụy trang của Lâm Hiên. Cho rằng chỉ. Là một vô sư có khí tức kỳ lạ đi ngang qua. Cũng không truy xét kỹ. Phải nói là vận khí Lâm Hiên rất tốt. Thực ra trong lòng hảo thiên dược. đế đã có hoài nghi. Chỉ là lấy tu vi của hắn thâm nhập khu âm sơn. Này đã nếm trải không ít đau khổ. Khi nãy còn cảm thấy bản thân quá. Đáp nghi mới không truy đuổi tới cùng. Cái lão gia hỏa này muốn gì chứ. Mấy vô sĩ kia thầm suy đoán. Nhưng. Vẫn lộ ra vẻ cung kính. Dẫn hắn vào thiên tinh cung. Xuyên qua không ít đỉnh đài lầu gác. Rất nhanh đi vào một căn phòng. Thanh nhã. Lão bạch phát vô sư thi lễ một cái nói bể hạ xin mời. Ngồi! Đại trưởng lão bàn tộc lập tức sẽ tới ngay. U, V, Quy, Quy, Mơ, mình ta chờ ở đây là được. Mấy tên vu sư như được đại xá vội vàng nối đuôi nhau rời khỏi. Hảo thiên rượu đế ngồi xuống trên bàn có một bầu rượu tỏa ra một chút. Hàn khí! Hắn bấm tay bắn ra một chỉ bầu rượu như bị một sợi dây vộn. Hình điều khiển tự động rót đầy chén rượu. Sau đó hảo thiên rượu đế. Không chút khách khí cầm lên mà uống. Rượu này hương vị như thế nào? Lão phu chưa từng nghĩ hảo huyên còn. Có nhã hứng này. Một âm thanh bình thản truyền tới. Từ cửa đi vào một lão giả toàn thân. Vẫn hát bào. Trang phục của lão cũng như các vô sư khác chỉ là áo tay. Áo có theo kim tuyến lấp lánh. Người này xem ra đắc lão niên. Nhưng thần sắc còn rất tốt. Vóc người. Của lão cao lớn hơn người bình thường rất nhiều. Khiến cho người ta. Khắc sâu ấm tượng. Âm thanh tuy hòa hoán mà nghe vang dội như tiếng. Đại hồng trung hay. Người này chính là khuê âm sơn mặt nguyệt tục vô sư đệ nhất cao thủ. Danh tử tục ra sớm đã lãng quên. Nhân sĩ ở đây đều gọi lão là hốn. Nguyên trưởng lão hạo thiên rượu đế khói mắt ánh lên, lập tức đã khôi phục vẻ ung dung. Chỉ là trong đáy mắt còn có tia ngưng trọng. Hắn thản nhiên nói mùi. Vì rất được, rượu này ngoài ra còn có công hiệu gia tăng tu vi. Nhãn lực thực tốt. Bích tuyết hồi thiên tửu này đúng là lão phu bên. Trong có thêm vài vị linh thảo. Lại là dùng tinh thủy của linh tuyền Chi thủy mà chế thành. Đối với những đệ tử cấp thấp kia đúng là có. Không hiểu dịch kinh tẩy tủy. Nhưng với cảnh giới chúng ta mà nói. Đơn. Thuần chỉ có thể thỏa mãn một chút khai vị mà thôi. Hốn nguyên trưởng lão ngồi xuống một nơi bên cạnh. Không chút khách. Sáo cầm bầu rượu lên. Lại tự mình rót một chén. Lão uống xong thì gật. Gù đắc ý. Dường như chỉ chăm chú vào bầu rượu. Tốt lắm. Hốn nguyên đảo hữu. Quả nhân xông qua vô số hiểm trở. Vào. Khuê âm Sơn này Không phải là đến cùng ngươi luận bàn về tiểu thi Hảo thiên rượu đế liếc mắt nhìn đối phương có chút bất mãn nói Lão Phu đương nhiên là hiểu Rượu đế bệ hạ thật đúng là thần thông vô cùng Có thể bằng thực lực mạnh mẽ từ ngoại Sơn xâm nhập vào nơi này Lão Phu bái phục căn cứ mà ta biết Trên đường đi yêu thú cấp ba tạm Thời không nhắc đến Cấp bốn hóa hình kỳ yêu nhân cũng có vài người Tung hoành khắp lánh địa Những yêu nhân này cảnh giới tu vi đều ngang Ngửa chúng ta Đạo hữu cần gì dùng ngôn từ thăm dò Quả nhân tới nơi này quả thật Không dễ dàng nói chi tới những nguy hiểm Mặc dù hóa hình kỳ yêu Nhân thực lực ngang chúng ta Nhưng ta không có địch ý chỉ cầu đi Ngang qua thôi Không tranh giành lãnh địa gì với chúng. Dù sao nếu. Thực sự đấu pháp kết cuộc chỉ là lưỡng bãi câu thương mà thôi. Hạo. Thiên dục đế thản nhiên nói. Nhưng đây chỉ là hắn nói cho thuận miệng. Sự thực tình huống khi đó lại khác biệt. Vạn thú vương vốn đã phi thăng linh giới đát lâu. Bây giờ nơi này là. Do vài hóa hình kỳ yêu nhân thống trị. Hơn nữa còn phân đàn sẻ nghe. Thành mấy lực lượng. Tuy nói thế, nhưng nếu có người xâm nhập là sát diệt không tha. Lời của hạo Thiên Dược Đi cũng đúng một phần. Hắn vốn là cường giả, những yêu thú kia tự nhiên không muốn là ngư tử võng phá ba. Thấy hắn là mượn đường mà qua cũng đành nhắm một mắt lờ đi. Nhưng không phải là các yêu nhân đều như thế. Trong đó có một tên ra, hỏa là do lang hệ yêu tục tiến dai thành nhân. Kẻ này khát máu hiếu. Chiến bình thường cũng thích tìm vài đảo hiếu lân cận luận bàn. Lúc này nhìn thấy Hảo Thiên tự nhiên là không bỏ qua. Từ đi cùng hắn đại chiến một hồi mới thoát khỏi tên gia hỏa đáng. ghét này. Nhưng lại đụng độ vào một nhóm xà vĩ thú. Mặc dù chỉ là yêu thú cấp. Ba, lại rất thích quần cư. Bình thường là 7 chục con ở cùng một. Chỗ phối hợp cũng rất ăn ý. Hạo thiên rượu đế ở nơi đó, giống nhau. Nuốt phải một hạt đắng mà không có trôi. Tóm lại một điều, chỗ sâu trong khuê âm sơn này chính là cấm địa. Lấy, thực lực của Mạc nguyệt tộc mà muốn đi ra cũng không phải dễ dàng. Chứ đừng nói chi rượu đế đơn thân lẻ bóng. Đương nhiên những tình huống trên, rượu đế tự nhiên sẽ không ngây ngốc. Nói ra, chỉ là sơ lược thuật lại có vẻ bí hiểm. Hỗn nguyên trưởng lão cũng lão quái là sống mấy trăm, sự giảo hoạt. Còn thiếu sao? Tự nhiên là dò hỏi thêm một hồi. Cuối cùng là hảo thiên. Tuyệt đế nhìn không được hốn nguyên đảo hữu. Quả nhân tới nơi này. Phòng mục đích ngươi cũng rõ ràng. Không biết các hạ có thể có thể hợp tác, hợp tác. Không sai. Tuyệt đế gật gật đầu. Trên mặt lại lộ ra lòng đầy căm phấn. Đầy thung cảm ở thời kỳ xa xưa quý tộc cùng những tần tu sĩ kia. Cùng đánh bại yêu ma thượng cổ. Nhưng tần tục sau khi thắng lời sau. Lập tức qua cầu rút ván. Đối với mặt nguyệt tục vô sỉ phát đồng tấn công. Lại đem bọn ngươi đuổi vào nơi hoang sơ hiểm địa này. thù hận. Lớn như thế các hạ chẳng lẽ không muốn rửa nhục sao. Ngừng lại một chút. Hảo thiên rượu đế lại nói tiếp chúng ta vốn là âm. Hồn. Tình cảnh cùng mặt nguyệt tục các ngươi tương tự như nhau. Nhiều. Năm qua như vậy, chúng ta luôn phải ở một xó trong âm hồn cốc. Bây giờ, thời cơ đã chín mùi. Âm hồn chúng ta đang đại chiến với tần tộc Nếu mặt nguyệt tục chịu cùng chúng ta hợp tác, thì đại sự có thể thành. Không biết đảo Hiếu nghĩ như thế nào. Chú thích một bạch phát vô sư gã vô sư có mái tóc bạc. Hai đại hồng chung đại hồng chung trong chùa. Chun hay đại hồng chung là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới. Tiếng chun chùa theo kinh điển có thể thấu đến cõi địa ngục u ám, chúng sanh nào bị đọa nơi địa ngục nhờ nghe tiếng chun này liền được giải thoát. Nên chùa nào cũng có chun, chun to, chun nhỏ tùy theo khả năng của mỗi chùa. Mỗi khi chú tạo chun. Nhà chùa thường thực hành nghi lễ trọng thể. Chú nguyện rất trang nghiêm. Trên thân của bất kỳ quả chun nào cũng đều có trang trí các đường nét hoa văn tượng trưng cho rất nhiều ý. Nghĩa sâu sắc của giáo lý nhà Phật cùng với hai bài kệ thỉnh chun bằng chữ Hán hoạt chữ Việt tùy theo để mỗi khi đánh chun, lời kệ cùng tiếng chun vang vọng thấu cõi âm ti để chuyển hóa nghiệp lực. Chúng sanh và thức tỉnh nhân tâm bỏ ác làm lành quay về nẻo giác. Ba ngư tử võng phá có nghĩa tương đồng như đồng quy tận chẳng chết. Chúa cũng băng hà. Ý nói làm cái việc mà đôi bên đều thiệt hại. To xe dụng.